các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lớn, chỉ ngồi bấm máy 2 3 sen để nhìn những hình ảnh thật đẹp hiện trên màn ảnh là bà vui rồi. Bà có thể ngồi cả ngày không thấy chán. Thỉnh thoảng ông nghỉ cũng theo vợ vào sóng biển, nhưng ông không chơi gì cả. Ông vô quán cà phê ngồi đọc sách cho đến lúc vợ kêu về. Ngồi trên xe, bà hay nói huyên thuyên bằng những từ ngữ mà ông nghị chả hiểu gì cả. Hôm nay trời hên quá. Vừa mới vào bấm mới có cái đầu tiên ra bao nhiêu cái bonus. Có lần á được đến cả 30 cái free game á. Ông Nghị ngồi im vì có biết gì đâu mà tham gia. Ông chỉ thấy có những lúc này vợ ông mới thật là yêu đời. Còn bình thường thì vợ chồng lúc nào cũng khắc khẩu. Ông Thành vừa ngồi xuống bậc thềm thì lại có tiếng phone reo. Ông yên trí là ông Vương gọi mình, nhưng hóa ra là Thi, cô con gái đầu lòng đã lập gia đình và ở riêng. Ông giật mình ngạc nhiên, vì Thi lúc này căm thủ ông lắm, đứng hẳn về phía mẹ để phản đối ông. Chả hiểu sao bữa nay nó lại gọi cho ông. Dù sao ông cũng mừng nghe lại tiếng nói của con, ông đưa phone lên và dịu dàng hỏi. "Thi hả con, gọi bố có việc gì không?" Dĩ nhiên phải có chuyện Thi mới kêu, bởi từ lâu cô đâu có muốn nói chuyện với ông. Cô cố giữ giọng điềm tĩnh nói, "Ừm." Con nghe nói là bố sắp về ở Hạnh Bình trong nước phải không ạ? Ông Thành run run cảm động vì tưởng con gái phone để từ giã nên vội ngắt lời phân trần. Ở thì bố già rồi, ở bên này cũng chả làm gì được nữa. Chị em chúng mày cũng lớn cả, đâu có đứa nào còn chịu ở với bố. Tiệm thì bố để lại cho mẹ mày rồi. Bố về bên đấy cái gì cũng rẻ, mướn người làm tháng có mấy chục bạc. Thi đâu muốn nghe những lời giải thích thừa thãi đó, cô nhập đề. Vâng, thì bố về là chuyện của bố. Con cũng không có xin bố cái gì hết á. Nhưng mà con muốn bố để lại cái xe Toyota của bố cho thằng Khương. Ông Thành hơi bối rối vì Khương là con trai ông, em kế của Thi đang học đại học. Bà Thành cũng đã mua cho nó cái xe hồi mới xong trung học, nhưng xe cũ quá đến lúc phải quăng đi. Ông Thành lúng túng bảo Thi "Giám ạ, giám ạ con nói trước thì hay quá. Cái xe ấy bố bán mất rồi." Nghe vừa dứt câu thì cuốc phôn ngay, không để ông Thành phân bua thêm một lời nào nữa. Ông quất ngẹn đứng dậy, thô thẳng bước ra sân. "Ông thấy ông để lại nguyên cái tiệm cho vợ con là rộng lượng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Cái xe ông phải bán chứ, gần 5 ngàn bạc đâu phải là ít." Ông dự định sẽ bù thêm vài ngàn nữa để mua tặng hương cái bóp Agnes làm kỷ niệm ngày xung họp vĩnh viễn. Nhãn hiệu này tuy đắt tiền và ít người biết nhưng ông phải mua bởi nó có gắn chữ hát trên nắp tức là viết tắt tên hương yêu quý của ông. Ông nhớ năm ngoái ngồi chờ ở phi trường trên chuyến về Việt Nam thì giờ rảnh rỗi ông vào cửa hàng Duty Free nhìn quen các mặt hàng thời trang ông bỗng chú ý đến những cái bóp có gắn chữ hát Ông nghĩ ngay đến Hương và lựa một cái màu cam thật đẹp để mua tặng nàng. Nhưng hỏi giá thì họ đòi tới gần 30.000 đô. Mặt ông tái mét vì chưa bao giờ hình dung trên đời này lại có cái ví đắt như thế. Cô bán hàng phải kiên nhẫn giải thích cho ông biết giá trị của Acme Paris vốn chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi. Bằng chứng là một cái sơ mi đàn ông Acme cũng đã gần 1.000 đô. Ông lủi thủi quay ra Nhưng từ đó cứ ám ảnh mãi cái bóp Acme và tự nhủ thế nào cũng phải sắm cho Hương một cái để nâng cấp người yêu mình lên hàng quý tộc. Ông không dám sở tới những cái đắt quá thì tụt xuống mua loại rẻ hơn, độ vài ngàn thôi, miễn nó có gắn chữ H là cả ông lẫn Hương đều vui rồi. Cũng chính vì cái bóp Acme sang trọng đó mà ông phải bán chiếc Toyota thay vì để lại cho con trai. Với ông lúc này thì người tình tất nhiên phải quan trọng hơn con cái rất nhiều. Đang suy nghĩ lan man thì ông Vương tới, đậu lại sát lề đường, ông Thành mở cửa xe chui vào, mặt vẫn còn dầu dầu, không phải vì hối hận đã không giữ lại chiếc xe cho con trai, mà vì thái độ hỗn láo của thi dám cướp phôn ngang. Ông Vương không để ý đến nét mặt nhợt nhạt của ông Thành, vừa sang số phóng đi, ông vừa vui vẻ hỏi Sáng nay ông ra phố làm gì sớm thế? Chắc lại mua bánh mì về ăn nguyên ngày chứ gì. Ngày nào cũng gặp bánh mì nuốt làm sao nổi. Ông Vương nói thế vì biết bạn mình lúc này chắc chiu lắm, dành dụm từng đồng. Mà tính toán là phải bởi ở Việt Nam 10 đô cũng đã thấy lớn. Ông Thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net